Thảo, thảo thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do duyên vĩ, diễn đọc, quyển một, chương một, chính biến bất ngờ. Mùa đông năm đầu niên hiệu Vĩnh Khang, nhà Hán, tức năm 167, tuyết trời giá lạnh khác thương, cả phương bắc tuyết phụ trắng xóa, nhất là kinh đô lạc dương, đã hơn 10 ngày liên tục, không hôm nào nắng ráo. Gió Tây Bắc rét buốt, thổi điên cuồng, cuốn theo những bông tuyết lạnh thấu xương, khiến đô thành lớn bậc nhất thiên hạ này trông thật tiêu điều, điều ảm đạm. Trong hoàng cung ở Lạc Dương, vị hoàng đế 36 tuổi Lưu Chí đang ngự trên long sàng Bệnh tật đã dày dò ông ta quá lâu rồi, trong bóng tối đặc quánh. Ông nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài, càng thấy người mình trở nên nhạ bẩn, cảm giác như bản thân đã bị một cơn cuồng phong thổi bay tích tận chân trời nào. Lưu Chí lên ngồi năm 15 tuổi, trong 21 năm làm vua, 13 năm đầu ông bị đại tướng quân lương ký, bên họ ngoại coi như bồ nhìn. thọ sức thi hành bạo chính, tàn độc với bách tính trăm họ. 8 năm tiếp theo, ông lại bị bọn hoạn quan đầu độc mê muội, cấm cố trung thần, ngăn lời can gián, vì thấy trưa chính ngày một suy si bại, tiểu nhân đắc thế, dân đen khổ sở, giặc ngoài xâm phạm thiên hạ đã bị họa hại không cung nhưng trong khi nằm trị bệnh ông lại không hề để tâm kiểm điểm những sai lầm trước đây tuy vậy lại luôn bận lòng vì hai việc rất phiền phức thứ nhất bản thân không có con nói giỏi nếu chẳng may nhắm mắt buông tay mà đi tất nhiên bá hoàng văn võ trong triều sẽ phải tìm trong con em tôn thất khác để chọn ra một người kế vị như thế nghĩa là sẽ bắt đầu một cuộc tranh giành mới giữa hoàng Quang và ngoại thích thứ hai lúc này không phải buổi thái bình ở biên ải phía tây đang xảy ra một cuộc đại chiến giữa nhà hán với người khương tuy quân triều đình đã nắm thế thượng phong nhưng kết quả cuối cùng thì chưa ai nói chắc cuộc chiến kinh hoàng đó bắt đầu từ cuối xuân năm nay khi mà dân chúng thành vân dương bận rộn tay cuốc tay cài dắt trâu ra đồng bắt đầu một vụ mùa mới nhờ tiết trời đã dừng ấm lên bọn trẻ cũng loàn toàn đi theo nâu đùa chạy nhảy ai nấy đều hy vọng có một năm tốt đẹp ngay đến ánh mặt trời cũng dường có ý quyến liếng mảnh đất đầy yên bình này nơi đó không có cạnh tranh giành chiếm đoạt của triều đình không có sự điêu ngoa xạo trá của thói đời tựa hồ là cảnh cực lạc giữa chốn nhân gian bỗng nhiên có đám người cởi trên lưng những con ngựa cao lớn phi tới phá tan bầu không khí an lành của đồng quê. Hầu hết mọi người chẳng hề bận tâm cứ cho rằng họ chỉ là đám thợ săn nhưng có mấy bô lão nét mặt bỗng lộ vẻ bất an. Họ nhìn thấy rõ mồn một, đám người cởi ngựa ấy, vạt áo đều vắt bên trái, người khương. Lập tức ngay sau đó, thành vân dương, phát sinh hàng loạt đổi thay. Đầu tiên là cổng thành mở muộn và đóng sớm hơn, đồng thời được tuần tra nghiêm ngặt rồi số quan binh canh giữ trên lầu thanh tăng thêm nhiều lần sát mặt ai nấy đều căng thẳng nghiêm cẩn đầu đường cuối ngõ ai ai cũng truyền tay nhau người khương đã đánh chiếm lương châu rồi chẳng bao lâu nữa sẽ đến đánh nơi này chiều ngày thứ ba quân lính trấn giữ thành vân dương phát hiện phía xa xa trên bình nguyên bao la sát chân trời thấp thoáng xuất hiện rất nhiều những chấm đen nhỏ không lâu sau dần hiện rõ là một đoàn kỵ binh lính canh lập tức cấp báo lên tướng giữ thành trong khi tướng giữ thành giỏi giả thượng lâu và sợ hãi xứng người đội quân binh mã đen xì đã tràn đến chân thành như một cơn sóng hơn ngàn người còn nhìn chẳng thấy hết hơn vạn người thì chật đất liền trời mà đám quân lính này đều ăn mặc trang bị như nhau không đội nón giáp chỉ mặc áo lông thú cởi trên lưng ngựa khỏe vạt áo vắt bên trái tuy nói là triều đình đã có sự chuẩn bị nhưng binh lực quân Khương vây đánh Vân Dương từ ba mặt điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính mặc dù quân trấn thủ đã ra sức chống chọi nhưng mạnh yếu không cân sức 800 người cả tướng lẫn lính rung rẩy chống đỡ sau nổi hơn ba vạn quân khương dũng mạnh thiện chiến sau một hồi tử thủ thành vân dương cuối cùng bị công phá tướng giữ thành và quan huyện lệnh chết trận 800 binh lính đều bị giết sạch rồi người khương bắt đầu thả sức tranh cướp và giết chóc không còn kiên sợ gì nữa chúng điên cuồng chiếm đoạt lương thực tiền của và phụ nữ nhà cửa của dân chúng phá nữa cũng bị chúng đốt sụi bằng một mồi lửa chỉ cần ai đó hơi có chút chống cự liền bị chúng đạp lăn quay vào đống lửa rồi bồi thêm cho một nhát dao tàn bạo tiếng kêu gào than khóc vang vọng khắp trong thành thảm thiết đến nỗi khiến người ta phải sợn da dựng tóc trong khói lửa nghi ngút mùi da thịt cháy khét lẹt khiến ai ai cũng buồn nôn do thành cổ phúc chốc trở thành địa ngục giữa trần gian. Sau khi đốt nhà giết người cướp của, người Khương không rút khỏi Vân Dương, mà để lại một nửa số quân nhằm chiếm đóng, nữ còn lại bắt đầu tiến đánh nơi khác. Chỉ thương cho đám dân đen, chẳng còn đường sống. Nam nữ thanh niên trốn chạy điên cuồng, người già yếu bệnh tật chỉ đành ngồi chờ chết. Những ngày tháng ấy thật không biết nói sao cho xiết, trong đời và trong đợi, binh mã cùng lá cờ nhà Hán biết bao giờ mới đến. Cuối cùng đến tháng 10, hậu hung nô trung lan tướng, trương hoán dẫn binh mã từ tỉnh Châu quay sang, chỉ một trận đã phá tan bọn giặc cỏ, giành lại vùng đất đã mất. Chém chết hơn 10 thủ lĩnh tộc Khương, bắt và giữ hơn một vạn quân địch. Tuy trận đánh, thắng lợi vang dội, nhưng khi quân Hán cắm được lá cờ, lên lầu thanh thì Vân Dương đã biến thành một mảnh đất chết, im liềm, hoang phế chưa được mấy ngày tuyết bắt đầu rơi đại doanh quân hán phải lần lượt co lại không giống kiểu đội quân giữa đại chiến thắng lợi nhìn xuyên qua cửa viên môn giữa lớp lớp danh trại tân tân giáo mát có một doanh tướng vải xanh rất lớn trên nóc tuy tuyết đậu nhiều nhưng bên ngoài quân sĩ giáp y vẫn đứng nghiêm trang không hề lơi lộng tước trướng có một cột cờ nhà hán dựng thật cao đó chính là đại tướng trung quân của trương hoán đúng lúc ấy trong đại trướng tuy có các tướng lĩnh ngồi nghiêm trang nhưng không gian vô cùng im ắng chỉ có mấy chậu lửa than đang cháy lách tách hậu hung nô trung lang tướng trương hoáng tự nhiên minh mặc một bộ giáp trụ bên ngoài khoác chiếc bào xanh trong lòng ông mũ xói khoi, mấy nếp nhăn trên khuôn mặt phương phi và những sợi râu lấm đốm trước ngực cho thấy rõ ông đã 62 tuổi lần ra quân này Ông đã lĩnh chỉ từ mùa thu năm ngoái, chuyển từ chức đại tư nông sang nhậm chức hộ hung nô trung lang tướng. Tổng đốc Việt quân Ba Châu, U, Tịnh, Lương, kiêm quản quân mã hai danh độ Liêu và ô Hoàng, có quyền giám sát thứ sự của Ba Châu cũng như các viên quan ở Kinh Kỳ, đáng gọi là gánh trách nhiệm ngàn cân, đồng thời cũng đủ thấy sự ưu ái của Hoàng đế là không hề nhỏ quả thực lão tướng quân đã không phụ sự ủy thác của hoàng đế trước tiên là đánh bại quân chủ lực của hung nô ở vũ uy và trương dịch sau đó tiến quân vào tình châu khiến người ô hoàng sợ hãi chưa đánh đá chạy tiếp đó ông lại rủi ngựa chạy đến vân dương đánh bại quân khương ba lần đánh ba lần thắng có thể nói là công lao to lớn nhưng trong ông lúc này khác hẳn tác phong mạnh như sấm nhanh như gió thường ngày ngồi bên bàn chỗ xoáy lặng yên không nói trong tay cầm một cây gậy nhỏ. Gãy thang lửa trong chậu, hai mắt chăm chăm lặng nhìn khúc thang củi đang cháy dừng hết. Các tướng cũng không ai cử động, mắt chăm chú nhìn vị tướng gia hệt như những pho tượng đất. Cứ như thế hồi lâu, Trương hoán mới ném khúc gỗ trong tay xuống, nhìn khắp lượt các tướng trong danh rồi thở dài bảo Trong lòng ta rất buồn, năm xưa Tần thủy Hoàng xây dựng Trương Thanh, sợ hung nô xâm phạm quý nhiễu. Mới giờ dân từ quận Ngũ Nguyên Đến gây dựng nên thành Vân Dương này Hôm nay Thành đã bị người Khương hủy hoại Vô số thường dân đã phải chết oan Lão Phu thật khó tránh khỏi tội Bị gọi trách Nếu chúng ta có thể chuyển từ tỉnh Châu đến đây Sớm một bước Thì đã tốt hơn rồi Ôi Dọn tư mã Có tin tức gì vậy đám người Khương Chạy trốn đó chưa quân tư mã dọn đoan vội trả lời Thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng cả bộ lạc tiên linh khương bị chết bị thương gần hết số sót lại dòng qua cao bình lui vào cầm cự tại núi Phùng nghĩa bẩm đại nhân bây giờ chúng ta khởi binh truy kích ngay chứ trường hoảng lắc đầu ngài quyết định chiêu an người khương Doãn đoan hỏi lại ừ ân đức của hoàng thượng bao la lòng nhân của đại nhân rộng lớn đúng là may mắn cho triều đình may mắn cho bách tính Doãn đoan đổi giọng Có điều người Khương xưa nay không trọng tính nghĩa. Từ khi Hoàng đế Quang Vũ phục hưng nhà Hán đến nay mấy lần tiến đánh, mấy lần phủ dụ nhưng rốt cuộc chúng đều phản lại. Thời Hiếu An Hoàng đế ngu hủ đánh bại giặc Khương ở vũ đâu, bọn sót lại chạy đến ít châu. Vị tướng đó để mấy năm công phu dung dưỡng tật nhỏ thành bệnh lớn cuối cùng chúng lại đánh thành cướp đất. Thỏa sức làm loạn ngày nay ngài nắm giữ binh mã Ba Châu nếu nhân đà quân đang thắng Cổ dụ chi khí, quét sạch bọn giặc còn lại thì thật là đã trừ đi mối họa lớn cho triều đình. Nếu tướng quân lại vì lòng nhân từ một lúc mà bỏ qua mối họa này, ngày sau khó tránh khỏi, chúng sẽ lại cuốn đất tiến vào gây chuyện can qua. Xin ngài hãy suy xét kỹ lưỡng cho. Trương Hoáng nghe dọn đang nói vậy, trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Ta đâu phải không biết những chuyện đó. Người Khương đúng là mối họa lớn của nước nhà. Cục diện cuộc chiến này cho đến hôm nay thật sự cũng rất khó xác định nhưng ta đã từng giữ chức đại tư nông mấy năm tiền của chúng ta có được bao nhiêu trong lòng ta biết rất rõ lần này chinh phạt hung nô đánh lui ô hoàng đánh bại người khương hao tổn không thể tính được liệu triều đình có thể tung thêm tiền ra được nữa không vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn khắp lượt các tướng tá đánh nhau phải mạnh ở tiền bạc và lương thảo như hiện tại ở đây có hơn mười vạn đại quân Mỗi một bước đi, đều cần đầy bạc vang, rải đất, lương thảo mỗi đường, đem quân đến núi Phùng Nghĩa đâu có dễ dàng, huống chi. Trừng Hoáng nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Ông vốn Định dẫn ra câu nói của khổng tử. Ta e rằng nỗi lo của quý thị là ở trong tường vách. Nhưng lời vừa tới đầu môi đã kịp kiềm chế lại. Ông tuy đang ở ngoài biên ải. Nhưng những chuyện trong triều ít nhiều vẫn nắm được. đương Kim Hoàng Thượng từ sau chuyện ngăn chặn bè phái càng thêm sủng tính bọn hoàng quan bọn thái giám do dương phủ, tào tiết cầm đầu đòi hối lộ nhũng nhiễu khắp nơi bài xích những kẻ không theo mình phe cánh đầu hoàng hậu ngày càng cường thịnh nắm các chức vụ quân cơ trọng yếu ở kinh thành trong khi quan tư đồ hầu quản chủ chính lại đúng là lão già tốt bụng chẳng kham nổi việc hay ho gì chỉ biết làm lung tung khắp chỗ lại còn quan hậu khương hiệu ý đoàn quýnh Đấu đá tranh công khắp nơi. Lần ra quân này, ông ta án binh bất động. Ngầm tự dự miếng, bây giờ lại âm âm kéo quân đến Bành Dương. Ai cũng thấy rõ là tranh thủ đến cướp công. Ngoài mấy chuyện buông sung ấy ra, tư lại hiệu ý Tào Tung mới là nhân vật khiến người ta đau đầu nhất. Tàu Tung không những dựa vào bọn Hoàng Quang, mà còn cùng một ruột với đoàn quýnh. Với đại quân nắm giữ trong tay, ông ta đã cai quản toàn bộ khu vực xung quanh Kinh Thành rồi lại kim giữ việc cung cấp quân lương. Được biết hoàng thượng, hiện thân mang trọng bệnh, không thể xử lý công việc triều chính. Nếu mình đem quân đến núi Phùng Nghĩa, chẳng may lão tàu tung ấy đâm lén sau lưng, cố ý để quân lương không kịp, thì chẳng những đánh không thắng trận, mà e rằng cái mạng già của mình còn phải đền vào đấy. Nghĩ đến đó, Trương hoán bỗng thấy lạnh rung người, nhưng đối mặt với tướng lĩnh đủ các phe phái có tố có xấu khắp trong danh trại nên dù có ngậm đắng nuốt cay trong lòng cũng không thể thổ lộ hết ra cho nhẹ lòng. Tướng quân, dù thế nào cũng không thể gọi giả thu quân. Nếu ngài đại quân hành động không tiện, mặc tướng nguyện xin một đội binh mã đi ngày đêm đến thẳng Cao Binh, thầy sẽ quét sạch núi Phùng Nghĩa. Một giọng nói vang lên như xấm rền, khiến các tướng trong danh đều giật mình Trương Hoáng quay đầu lại nhìn, thì ra kẻ xin đem quân đi ấy là tư mã đống Trác. đống Trác, người cao tám thước, lưng hổ eo gấu tay chân thô lớn đầu to tay bự mặt đen xì đầy thịt lại thêm bộ sâu rậm quan tít lộ rõ vẻ hung hãn muôn phần anh ta mới 30 tuổi nhưng theo trương hoán cầm quân đã không ít năm là một viên dũng tướng hiếm có chỉ có điều tính tình nóng nảy hung tợn thiếu sự kiềm chế trương hoán không để ý đến việc xin lệnh của anh ta nói đùa bảo trọng dĩnh người sau lại phạm lỗi cũ rồi bây giờ đám khương kia chỉ kém chút nữa thôi là mất hẳn chỗ dựa đều là những kẻ cố cùng liều thân không sợ nguy hiểm gì nữa nếu lần này ngươi đến tình châu mà đánh không được sẽ làm mất quân y việc này cần phải tính kế lâu dài tính kế lâu dài lại là tính kế lâu dài nếu lão tướng quân không tin tôi có thể thắng được tôi xin lập tờ quân lệnh cam đoan trương hoán cười nhạt một tiếng tờ quân lệnh cam đoan này ngươi chớ nên lập Dù ta có phái người đi tiền trạm Thì trận này cũng chưa chắc đến lượt người được đánh Ngài nói vậy là ý gì? Động tác trận tròn đôi mắt Nhìn chòng chọc về phía ông Trường hoáng không để ý đến sự thất lễ của anh ta Nói tiếp Người không biết đấy thôi Nửa tháng trước Chúng ta và người Khương đang sống thoải mái với nhau Đoàn Quýnh đã dẫn binh mạ của độ liêu doanh Lặng lặng tiến đến Bành Dương rồi Ở đó sẽ nắm được núi Phùng Nghĩa sao nguyệt của người Khương tên đoàn kỷ minh đó chỉ thích cướp công lần trước người Khương tan vỡ hắn chưa rõ thực hư nên chưa dám đánh chặn qua mấy ngày nay qua mấy ngày nay hắn đã nắm được tám chín phần 10 rồi nếu chúng ta dẫn đại quân đi hắn sẽ còn e dè không dám ra tay tranh công cùng lắm chỉ là hiệp trợ thôi nhưng nếu là ngươi chỉ dẫn một đội binh mã đi đánh núi Phùng Nghĩa chắc chắn hắn sẽ không nhường nhịn Lẽ nào hắn lại để miếng ăn đến miệng cho ngươi? Trọng dĩnh này, ngươi hay bỏ ý định ấy đi. Doãn đòn cũng nói, lão tương quân nói rất chí phải. Tên đòn quấn kia đã xin ý chỉ của hoàng thượng đợi chúng ta đánh tại người Khương, hắn sẽ đi tiếp tế quét sạch xào huyệt giặc. Lại còn lên giọng sẽ cho bọn người Khương giáo dài xuyên ngực, đao sắc bay đầu. Xem ra hắn nhất định muốn cướp công lao này. Lão tân quân đánh đông dẹp bắt, rút cuộc công lao lại bị hắn cướp mất. Trong lòng chúng tôi thực rất bất bình. Trong lòng trường hoảng tự nhiên càng thêm bực bội, nhưng trước mặt chư tướng. Tâm trạng đó không thể để lộ ra, ông có ý cười to, nói gạt đi. Các ngươi cho rằng ta sợ đoàn kỷ minh cướp công ư. Lão phù đã hơn 60 tuổi, đâu đến nỗi phải so đôi với một kẻ hậu sinh. Này chúng ta chỉ là bất đồng về kiến giải trong sách lược, chống giặc mà thôi. Nói rồi, ông đứng dậy, đi mấy bước đến bên doãn đon. Đòn Kỷ Minh rất am hiểu đạo dùng quân. Đáng coi là một viên tướng giỏi, nhưng hắn ham công thích lợi, quá say mê diệt giết chóc Người Khương hủy hoại thành quách cửa ải của chúng ta, hại trăm họ của ta, chúng ta có giết thêm ít người của chúng, cũng không có gì quá đáng. Dọn đoan nói vẻ đầy phẫn nộ. Không quá ư, người vẫn muốn giết họ, không còn một ai ư. Nói thì đơn giản như vậy, chỉ e hậu quả của nó không thể nào lường hết được vả này đúng buổi mùa thu nhiều việc nếu lại để tai họa liên miên ngay ở Trung Nguyên dần sẽ có bọn phản dân làm loạn trong triều đình thì hoạn hoang chiến nguyên không ai không biết nếu như lại kết oán thù với những dân tộc biên giới chỉ e sau này Trung Nguyên có biến động người Khương ôm khói hận liên kết với Hùng Nô Tiên Tị Ô Hoàng đồng loạt cử binh xâm nhập lại thêm những dân tộc phương Nam luôn không chịu uy phục cũng sẽ nhân loạn lạc cắt đất phân chia cương vực Đến khi ấy, đám người hộ này sẽ có thể làm loạn ở Trung Nguyên. Ông vừa nói, vừa đi đi lại lại. Cho nên, bao năm nay ta theo kế sách của Hoàng Phủ Huy vỗ về chiêu An là thượng sách tấn công giết chốt là hạ sách vì vậy, không nên gây hận thù với các tộc dân biên giới khiến họ thành tâm mà quy phục. Sách lược ấy đã thực hiện lâu nay thế nào cũng không thể dứt bỏ hết công sức bấy lâu được. Lão tướng nói rất có lý Chúng tôi suy nghĩ thật chưa thấu đáo. Doãn đoàn, gật gật đâu, nếu lão tướng quân đã phải dứt giả, dụng tâm như vậy, sao không soạn một bức thư khuyên giải đoàn quýnh, để ông ta không giết chóc quá đa. Dù ít thôi, đoàn ký minh tâm khí cao ngạo, lại đang mong mỏi lập công, nếu không giết người thì lấy đâu ra công lao, Huống chi trong lòng hắn, luôn đố kỵ ta ở vị trí cao hơn. Nếu như ta viết thư khuyên nhủ, hắn sẽ cho rằng ta ngăn cản hắn lập công. Há hắn lại chịu nghe theo ư. Động trác nghe rồi lại cất giọng sang sảng nói to. Tên đoàn quýnh ấy là cái thá gì? Nếu thật có tài thì phân minh đấu một trận để ông xem nào. Lại định cướp công ngay với mũi chúng ta, đồ chết tội ấy, có đáng là hảo hán hay không? Trọng dĩnh, không được nói bừa. Trường hoảng sợ Động trác thẳng tính nói ra những câu không lọt tay, lại gây lắm chuyện thị phi. Bình tĩnh mà nói. Kỷ Minh biết dùng binh hơn ta. Các ngươi có còn nhớ, năm diện nghi thứ ba, ông ta dẫn quân dược ải hai ngàn dặm. Truy kích thắng lợi, lại còn năm ngoái, đánh một trận chuyển đại thành thắng ở Hoàng Trung. Các tướng trong triều hiện nay, ai có được bản lĩnh như vậy, thật khiến người ta không thể không phục. Trước kia, Hoàng Phủ Huy tiến cử ta lên Hoàng Thượng. Ta mới có thể may mắn ở trên Kỷ Minh. Tính đến hôm nay, Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, Lão Phu lại cảm thấy hổ thẹn trong lòng dậy. Trương Hoán tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn, rồi từ từ ngồi xuống. Kỷ Minh đang ở độ tuổi tiền đầu rộng mở. Ta cũng có ý bắt chước chuyện Ngài Hoàng Phủ, nhường vị trí cho ta thở xưa, dần sở lên triều đình, nhường lại vị trí cho Kỷ Minh. Vừa nói, ông vừa vuốt chầm sâu đốm bạc trước ngực. Ta từng tuổi này rồi, cũng nên lùi bước lại phía sau, để những người trẻ tuổi... Tỏ rõ y phong chứ Mấy câu nói ấy thật sự trong sáng Mát lành Như giếng nước hơi vừa mới múc Khiến tất cả tướng lĩnh trong danh Ai cũng thầm cảm phục trong lòng Có người không ngừng tán thượng Có người không ngớt cực đau Có người không ngăn được cảm kích Lão tướng quân Động trác bỗng nhiên kêu to Làm tan đi những lời bàn tán của chúng tướng Chỉ thấy anh ta đứng phục dậy Chao mài trận mắt Những thớ thịt hùng hãn trên mặt Giật giật liên hồi lão tướng quân nhận vị cho đoàn quý, sao lại không nhận vị cho tôi? chỉ để cho người ta ngồi quan cao, cởi ngựa đẹp thì đóng trác tôi ngày nào mới được tỏ rõ ai phong? hỗn xược, trung hoắn bỗng nhiên nổi giận, tên thất phu kia, sao dám vô lễ như vậy? người đâu? hai tên lính nghe tiếng chạy vào lôi tên này ra ngoài đánh bốn mươi gậy, rồi xét sau, dọn đòn vội vã quỳ thụp xuống cầu xin, xin đại nhân bớt giận trọng dĩnh mong mỏi lập công nên mới ăn nói không kiên dè như vậy chứ thật sự không có ý gì hơn nữa anh ta ở trung quân đã lâu cũng lập nhiều công lao xin tướng quân tha cho anh ta lần này các tướng khác trong doanh cũng giỏi giả quỳ hết cả xuống kiêu sinh. cơn nóng giận kiềm nén trong lòng trương hoán bấy lâu giờ bị đóng trác làm bùng lên làm sao còn có thể nghe theo những lời khuyên giải được ông với tay lên bàn chủ xoáy lấy một tấm đại lệnh bài. triều đình dùng người Tự có phép tắt, há lại có thể tùy tiện thị phi nói bừa như thế. Nếu ai còn cầu xin cho nó, xét xử cung tội như vậy. Quyết không khoan thứ. Cấp báo, một tiếng cấp báo ngoài trướng cắt ngang cơn thịnh nộ của trương hoán, cho vào. Bấm báo tướng quân, hoàng thượng đã băng hà. Sao? Ngươi nói lại xem nào. Trương hoán không tin vào tay mình nữa. Hoàng thượng bệnh quá nặng, hôm qua đã băng hà tại điện Đức Dương trong hoàng cung. Chuyện của Động Trác tạm thời được gác sang một bên, mọi người trong danh, kẻ đang ngồi người đang đứng, hay đang quỳ tất cả đều lặn đi. Hồi lâu, Trương Hoáng mới từ từ lấy lại tinh thần. Bước đến giữa trướng, ngẩng đầu nói, truyền lệnh lập tức dẫn quân về triều. Dọn đo ngạc nhiên hỏi, không đánh tiếp nữa à? Còn đánh gì nữa? Trương Hoáng trừng mắt bảo, trong lúc kỳ go này mà lại đánh tiếp ngươi không sợ tào tung đồng quý nhu cáo chúng ta tự tiện dùng binh có ý mù phản sao nói rồi ông cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay thở dài không biết làm sao tư lệ úy tào tung nhận lời giúp đồng quý nên mới tìm trăm phương ngàn kế đấu với trương hoắn nhưng khi nhìn thấy số vàng tạ ơn đang bài trước mắt ông chẳng vui vẻ chút nào thay vua mới tất cả phải bắt đầu lại từ đâu hán hoàng đế lưu Chí đã kết thúc cuộc đời 36 năm ngắn ngủi trong cơn hôn mê những giờ khắc cuối cùng trên dương thế ở bên ông chỉ có cha con hoàng hậu đậu thị và quan lộc đại phu lưu thúc vì không có con nói giỏi nên vị tân hoàng đế được chọn là lưu hành con trai của chữ đình hầu lưu trường mới 12 tuổi cháu xa của hoàng đế vừa băng hà lập một đứa trẻ nhỏ như vậy lên làm hoàng đế đậu thị tỏ rõ ý muốn nắm quyền bây giờ phụ thân của hoàng hậu là đậu vũ đã nhảy một bước trở thành đại tướng quân quyền nghiêng thiên hạ những người trong họ cũng lần lượt tiến vào nơi điện đường thành người quyền cao chức trọng việc đầu thị chiên quyền đã là cục diện rõ ràng tào tung thân là nghĩa tử của hoàng oan tào đằng bao năm nay vẫn luôn theo truyền thống của nghĩa phụ giữ quan hệ thân mật với thế lực hoàng quan mỗi khi triều đình có sự vụ bàn bạc quan trọng nào ông tất sẽ đứng về phe đám hoàng quan bản thân nếu có nhận bỗng lộc nào từ bên ngoài cũng phải trước tiên cung kính lên mấy tay đại hoàng quan như dương phủ tào tiết Tóm lại thế lực hoàng quan là một cây đại thụ của nhà họ tao nhờ có đại thụ mới có bóng râm che mát thế mà giờ đây đậu vũ lại muốn chặt đổ cây ấy đi đậu vũ sức thân là một nho sĩ quan tây quan hệ thân thiết với bọn thái học sinh luôn muốn lật lại vụ án ngăn chặn bè phái cho đám học trò thế thì làm sao ông ta có lòng dung tha cho bọn Hoàng Quang, Dương Phủ? Tàu Tiết hoành hành trước mắt Minh. Hiện giờ ông ta đã tôn lão quan Trần Phong, người có mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc với cánh Hoàng quan lên làm chức thái phó, lại cất nhắc những kẻ bị bãi miệng trong việc ngăn chặn bè phái như Lý ưng, Đỗ Mật. Thì chuyện sinh tử của nhóm Hoàng Quang đã như chỉ mành treo chuông rồi. Nhưng nếu bọn Vương Phủ Tàu Tiết bị lật, chắc chắn sẽ môi được vô số bí mật, không thể để người khác biết của tào Tung. Tham ô, sách nhiễu, hối lộ, cấu kết chư hầu, bè phái mưu lợi, chơi bời bỏ bê chính sự. Rất nhiều tội danh đang bay lượn trong đầu Tàu Tung, chỉ cần đám hoàng hoàng đổ bể là những tội ấy ngay tức khắc trút cả xuống đầu ông. Bây giờ mà chạy sang phía đầu vũ cầu cạnh vẫn chưa quá muộn, nhưng như thế chẳng phải bán sẽ bản thân sau Hơn nữa, liệu hòa đậu có khoan dung tiếp nhận mình không? Tàu Tung càng nghĩ càng thấy sợ bỗng đông mồ hôi đã túa ra đầy mình. Thật đáng giận khi bên cạnh không còn ai có thể chỉ ra một con đường sáng. Ông ta phái người đi gọi em ruột là tàu xí, đến cấp. Hai anh em phải phân tích thật kỹ tình hình, trước mắt. Đúng lúc ấy bên ngoài vọng vào âm thanh ồn ao náo loạn Tàu tung đang bực bội trong lông, ngoái cổ nhìn ra ngoài tức giận quát lớn. Đứa không khiếp nào vừa làm bữa ở ngoài ấy. Gà chó nào, ầm ĩ lên giữa trưa thế hả? Là đại thiếu gia đấy à. Một kẻ đầy tớ nhanh chân chạy vào thư phòng bẩm báo. Thiếu gia bị trúng gió à. Vậy sao? Tàu tung nghe nói con trai bị trúng gió. Nhưng chẳng dội dã gì, lại trúng gió rồi. Gần đây sao nó cứ trúng gió liên tục thế? Vừa nói, ông vừa bật cười. Thiếu gia đang nằm dưới đất, lão gia. Lão gia có qua nhìn xem thế nào không? Ừ. Tàu tung ngưng dây lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Để ta đích thân ra xem sao. Nó làm sao mà trúng gió. Vừa nãy chúng con đang hầu đại thiếu gia học bài. Sau đó... Học bài? Học sách gì? Dạ là Trung Dung mà. Trung Dung hả? Tào Tung cười gian thành tiếng. Trung Thị làm sao Dung? Có chăng là vô dụng thì có. Nó mà biết đọc sách thì ta đã chẳng phải bạc tốc như thế này. Có cớ gì thì nói thật cho ta biết. Khi nãy các người đã làm trò gì? Lão gia! Tên đại tớ ngay ra cười. Đúng là không có chuyện gì giấu được ngài ạ. Khi nãy chúng con đang theo đại thiếu gia chọi gã dân sao. Sau đó thấy lão quản gia, đến bảo buổi chiều sẽ có nhiều lão gia đến. Còn chưa nói dứt câu thì thiếu gia đã ngã vật xuống. Khiến bọn chúng con sợ mất vía, Có phải sai người đi tìm đại phu không ạ? Thôi đi, tìm làm gì. Tàu tung từ đầu đã chẳng vui giả gì. Bệnh của nó là bệnh ham chơi. Gió nó trúng là gió lười học. Bệnh ấy phải để ta trị nó vừa nói xong ông cũng vừa hay đi tới hậu hoa viên một thiếu niên nhiều lắm cũng chỉ 11-12 tuổi đang nằm ngửa trên nền đất chân tay duỗi thẳng cậu ta mắt trợn ngược mồm méo xẹo, nước miếng dòng dòng rớt ra bên khóe miệng nhìn trên người bộ quần áo gập đã bị lăn lộn đầy bụi đất bẩn thỉu lôi thôi một chiếc ủng da hư cũng bị đạp văng xa mấy mét cậu thiếu niên hé mắt thấy phụ thân đến lại càng nói cơn co giật mạnh hơn tào tung nhếch miệng cười không nói một tiếng chỉ đứng lặng nhìn đứa con trai đang nằm dưới đất cứ cười như vậy hồi lâu mới cất tiếng quản gia đâu xem ra a mang đúng là bệnh thật rồi mau đi tìm đại phu đến đây à đúng rồi nhân tiện người nói với bọn nhà bếp bữa trưa nay không cần chuẩn bị cơm rượu gì đâu khi nãy đệ của ta sai người đến báo ông ấy có việc đột xuất hôm nay không đến nữa câu nói vừa dứt cậu thiếu niên như được uống thuốc tiên lập tức ngồi ngay dậy được miệng cậu ta cũng không thấy méo môi không còn trề ra chân tay cũng không coi giật nữa cậu nhanh tay lấy ống tay áo quệt mạnh lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt chẳng mấy chốc đã hoàn toàn thay hình đổi dạng khuôn mặt tròn trịa, cặp lông mày đen đậm mắt to lộ rõ vẻ nhanh nhẹn đúng là một đứa trẻ thông minh đáng yêu Vừa nãy ta làm sao thế a mang hỏi mấy kẻ đầy tớ bên cạnh Tại sao ta lại nằm dưới đất thế này? Thiếu gia, cậu vừa lại bị trúng gió đấy Lại trúng gió? A-mang chớp hai mắt vẻ vô tội. Gần đây không biết làm sao thế nhỉ? Gần đây, nhĩ thúc con thường xuyên đến nhà. tào tung nói một câu trúng phúc. Ông ấy cứ đến là mắng con ham chơi. Khuyên con đọc sách, con không chịu nổi. Mới giả giờ bệnh để đối phó với ông ấy. Ta nói không sai chứ. A-mang nghe xong dội dàng phủi bụi trên người. Rồi cuối gặp người sát đất, cung kính nói Không ngờ hài Nhi làm kinh động đến phụ thân Hải Nhi đã biết tội rồi ạ Tào Tùng xem xong màn biểu diễn của cậu con trai Đúng là vừa bực bội vừa buông cười Ông bước lên kéo con trai vào lòng mình Lấy ống tay áo sạch sẽ của mình lau hết bụi đất trên mặt con Ông lúc nào cũng yêu thương con trai như vậy Dù cho A-mang có làm điều sai trái Ông cũng yêu thương, bảo vệ nó Đó là vì sao vậy Chính ông cũng không thể hiểu được Tất nhiên là có lý do, từ tình phụ tử tự nhiên, nhưng quan trọng hơn có lẽ là bởi khi, còn nhỏ, bản thân ông thiếu thốn tình cảm cha con một cách đúng nghĩa. Ông biết rõ con trai hâm chơi, lười học, hơn nữa tính tình cũng hênh hoang, hống hết, nhưng tào Tung cho rằng điều ấy cũng chẳng có gì to tát Chỉ cần mình còn đường tiếng thân, thuận lợi thì lo gì con trai không có tương lai tốt đẹp. Cho nên hôm nay, cũng như mọi khi, tình thương con trong ông lại chiếm thấy thượng phong ông vội gọi đệ tớ hỏi Đức Nhi đâu rồi? tào Đức là con thứ hai của tào Tung là con của người tiểu thiếp ít hơn A-mang bốn tuổi Tiểu thiếu gia đang đọc sách ở trong phòng ạ kẻ đệ tớ đáp Mao dẫn nó đến đây Tiểu thiếu gia cứng đầu lắm khi đọc sách không cho chúng con vào phòng đâu Đúng là tính khí kỳ quặc Người bảo với nó là ta cho gọi nó đến tào Tung dặn cho Ngày đẹp trời thế này Nên cho nó ra ngoài hoa duyên Chơi đùa một chút Thằng này thì không thiết đọc sách Thằng kia lại là con mọt sách Mới tí tuổi đâu để chúi đầu trong phòng Đừng có đọc đến mụ người đi chứ Một lúc sau Tên đầy tớ đã dẫn một cậu bé bụ bẫm đến Đó là Đức Nhi Hai anh em chúng cùng chơi trốn tìm trong vườn hoa Tào Tung đang không bận Viết tấu biểu Nên cũng ngồi nán lại Trên khói đá xanh mà ông ưa thích Tươi cười nhìn hai con chơi với nhau thực sự ông rất yêu thương con mình khi còn nhỏ nghĩa Phụ chưa bao giờ cùng chơi với ông sau này lớn lên lập gia thất không ai liên tiếp mất đi ba đứa con khó khăn lắm mới giữ được hai đứa này mà mẹ chúng lại lần lượt theo nhau bị bệnh qua đời a mang và đức nhi chính là cái rễ cho sinh mệnh của ông ông yêu thương chúng như dư ngọc trên tay như máu thịt trong tim mình vậy đức nhi tuy nhỏ nhưng thích đọc sách học tập biết khiêm tốn nhường nhịn y như một ông cụ non Còn A-mang thì chỉ thích chơi bơi, nhưng lại thông minh lanh lợi, tùy cơ ứng biến, cũng thật hiếm có. Tàu Tung nghĩ đến chuyện A-mang giả giờ bị trúng gió, đúng là rất thú vị. Một ngày nọ cách đây nửa năm, Tàu Tung đang tiếp khách thì người em họ là tàu xí chạy đến nói, A-mang bị trúng gió, đang nằm ngồi kia. Tàu Tung nhớ đến chuyện ba đứa con trai trước đó, đều chết yểu, sợ hãi quá, ông dòi chạy đi xem thế nào, thì A-mang vẫn đang ngồi bình thản như không, trong phòng từ đó về sau còn hai lần nữa tình huống cũng y như vậy tàu tung nghi hoặc a mang thì lấy làm buồn tuổi bảo không biết gì sao mà thúc thúc rất ghét hài nhi cứ luôn nói xấu hài nhi trước mặt cha từ đó về sau tào xí có đến nói với ông những câu kiểu như a mang bệnh rồi a mang không thích học a mang gây tai họa ở bên ngoài tàu tung chỉ coi như gió thoảng ngoài tai lâu ngày cái chiều ấy cũng không còn linh nghiệm nữa a mang lại đổi trò mới Vợ bị bệnh thật, ra sức đẩy thúc thúc của mình, không mở miệng nói được câu gì. Đúng là lão cá vô cùng. Tàu Tung dần hiểu ra nguyên do đầu đuôi sự việc, nhưng không những không trách A-man, mà lại cảm thấy đứa con trai mới 12 tuổi đầu này mà đã có thể nhanh trí như vậy thì đúng là không phải tâm thương. Lúc này đây, trung đầu Tàu Tung bỗng không ngừng hiện lên con số 12. Ông nhớ lại, khi là đứa trẻ 12 tuổi, mình như thế nào? vừa sinh ra đã bị người ta bế đi cho một vị hoàng quan làm con nuôi. Tuổi thơ tất nhiên tối tăm ưu ám. Ông vẫn nhớ năm mình 12 tuổi dưỡng phụ Tàu Đăng nhân vì có công phò tá tiên đế được thăng chức đại trưởng thu và được phong tước phí đình hầu. Đó thật sự là niềm vinh dự và nói xí nhục chưa từng có đối với nhà họ Tàu. Nói vinh dự vì là phụ thân ông hiển hách làm nên ngày càng được mấy vị tiên đế sủng ái tin tưởng cho tận đến lúc qua đời Nói sĩ nhục là vì tước vị Mà phụ thân ông giành được đó Bị rất nhiều người dị nghị Tuy khi ấy Ông tuổi còn nhỏ Nhưng cũng nghe thấy không ít lời bàn ra tán vào Nghe nói Hiếu chất hoàng đế bị tướng quân hống hách Lương ký đầu độc chết Mà phụ thân ông sau sự việc ấy Lại được thăng quan tiến chức Nhờ công lao đưa ra kế sách Tất nhiên sẽ có người cho rằng Phụ thân ông là đồng mưu trong việc giết hại hiếu chất hoàng đế làm con nuôi một hoàng oan như vậy sao tránh khỏi sự coi thương của người đời bản thân ông từ đó bắt đầu học được sự nhẫn nhịn chịu đựng nhẫn nhịn sự quản giáo của cha nhẫn nhịn sự khinh thường của người đời nhẫn nhịn sự dị nghị của đồng liêu nhẫn nhịn nỗi đau mất con mất vợ nhẫn nhịn rất nhiều rất nhiều việc nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ thế mà tương lai sẽ còn phải tiếp tục nhẫn nhịn tàu tung vỗ tay lên trán Tự trách mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhắc mình phải ứng phó cho được đầu vũ mới là việc gấp rút nhất hiện nay. Ông lấy lại tinh thần, quay sang nhìn các con, phút chốc chợt lặng đi. Chỉ có trẻ con là sung sướng, ngày ngày chẳng phải lo nghĩ gì. Ôi có chuyện gì thế này? Rõ ràng là hai đứa chơi trốn tim, sao giờ bỗng hóa ra, ba đứa rồi. Ông dụi mắt, thấy rõ ngoài a Man và Đức Nhi ra, còn có một đứa trẻ nữa, khoảng trên dưới 10 tuổi. Người mặc chiếc áo bận đen thui, bụng buộc sợi dây thừng nhàm nhở, đang cùng chơi với chúng. Người là thằng bé lang thang ở đâu đến, làm sao mà giàu được đây? Tàu tung dội dạ đứng lên, đưa bé ấy vẫn thản nhiên chơi đùa, dường như chẳng thèm để ý đến tàu tung. Tàu tung lấy làm bực mình, tiến tới túm áo nó, ta hỏi người, người làm sao giàu được đây? Nhảy tường vào à, thằng bé cũng quá hư đốn, nó túm lấy vạt áo tàu tung, lau nước mũi đang chảy ra rề rề. Ông vội làm gì, cháu vào đây có phải mới một hai lần đâu. tào Tùng giận dữ. Nạt nộ, chúng ta là nhà thế nào? mà đứa trẻ lang thang như ngươi, dám tự tiện vào chơi đùa. Lại còn treo tương dao nữa. Cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế nào, mau cút ra đi cho ta. Không ngờ, còn chưa nói dứt câu, a mang đã lật đật chạy đến. Phụ thân đừng trách nó. Khi Hải Nhi sang nhà nó chơi, cũng nhảy qua tường vào đấy à còn đang nói con nhà khác mà quá ra con cái cao môn lệnh tộc nhà mình cũng chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn khiến cho tàu tung giận đỏ ca mặt a mang nó rút cuộc là ai nó tên là sái mạo chúng hài nhi thường vẫn chơi với nhau tàu tung không biết sái mạo là người thế nào lại thấy nó người ngộm lôi thôi tất nhiên cho rằng nó là con cái nhà nghèo hèn Cúc, từ nay về sau không được phép đặt chân đến nhà ta thằng bé lang thang này lại còn làm hỏng các amang nhà ta. Nếu người còn dám đến nữa, ta sẽ nói với cha mẹ ngươi, để họ lôi ngươi về. Đưa bé ấy làm bộ mặt quỷ, bảo, ông có tài thì đi mà nói với họ, họ đều ở Tương Dương cả đấy. Tàu Tôn nghe xong cảm thấy mơ hồ, làm sao có chuyện nhà ở Tương Dương mà đứa trẻ mười mấy tuổi lại tự mình đi đến Lạc Dương chơi được, còn chưa kịp hỏi nhiều thì đã thấy người quản gia hốt hoảng chạy đến nói, lão gia, có mấy tên nô bọc nhà quan đại tư nông họ Trương đang đến ngoài cửa đòi người ạ đòi người nào quản gia đáp họ nói công tử cháu của đại nhân nhà họ đi ra ngoài chơi nhất thời không trông nom đã chạy vào trong phủ nhà chúng ta ôi trời đứa bé này là cháu đại tư nông Trương Ôn đây sao đầu tàu tung như vỡ tung thế này chả phải là đắc tội với ông ấy sao ông trội dàng đổi sắc mặt hiền hoa tự mình quay lại với bụi đất trên người sái mạo. Sau công tử không nói sớm, mấy hôm nay ta cũng định đến thăm trương đại nhân đây. Thế này nhé, ta sẽ đích thân, đưa cậu về phủ có được không? Sái mạo tuổi còn nhỏ, không hiểu vì sao thái độ ông ấy lại thay đổi nhanh như vậy. Không được, không được, ông chắc sẽ mắc tội tôi với thúc phụ tôi chứ gì. Như thế thì sau này, ông ấy sẽ không cho tôi đi chơi nữa đâu. Tàu tung cười làm lành, xo so đầu nó bảo công tử cậu nghĩ sai rồi ta muốn dẫn theo mảnh đức cùng đi để nó cũng được gặp thúc phụ của cậu ta sẽ nói rõ đầu đuôi để sau này hai đứa các cháu được qua nhà nhau chơi chẳng phải sẽ không cần trèo tường nữa sao trẻ con làm sao có thể hiểu được tâm tư của ông ta tào tung muốn mượn cớ này để qua lại kết giao với trương ôn nhân thế hỏi ông ta về việc quay sang với đầu vũ thật không ạ sái mạo da a man đều thích thú nhĩ cẩn lên Tàu tung một tay dắt A-mang, một tay dắt sái mạo, nói năng ngọt ngào. Ông ta lại dặn quản gia. Màu chuẩn bị xe, để ta đi sang nhà đại tư nông, trường đại nhân. Có tàu đại nhân đến thăm, Trương ôn đang đọc sách, nghe gia nhân và bấm báo như vậy, cảm thấy rất đổi bất ngờ. Người, ngươi nói là tàu đại nhân nào? Tư lệ hiệu ý, tàu tung ạ. Hừ, dù duyên dù cớ, ông ta đến làm gì? lão gia. Công tử cháu của Đại Nhân chạy vào phủ họ Tàu chơi. Tàu Đại Nhân sau khi phát hiện sợ bọn trẻ có nguy hiểm gì nên đã đích thân đưa cậu nhà về phủ. Trường ôm díu đòi lòng mày Ông vốn ghét con người Tàu Tung. Hầu như chưa từng qua lại riêng với ông ta. Nhưng hôm nay lão hồ ly đó lại đích thân đưa cháu mình về phủ. Làm sao không khỏi hoài nghi. Ông đã định không gặp nhưng lại băn khoăn. Khi xưa mình cũng nhờ dưỡng phụ của ông ta là hoạn hoang Tàu Đăng tiếng cười lên tiền đế mới có cơ hội về kinh làm quan dù thế nào nhà họ tàu cũng có ơn với mình làm tàu tung mất mặt cũng không hay nghĩ đến đấy ông mới lẩm bẩm một câu không được thoải mái lắm mời ông ta vào lúc sau tàu tung đỉnh đạt tiến vào ông ta đầu đội mũ thông thiên người vân áo màu xanh lưng thắt đai gấm chân đi hài vân ăn mặc đàng hoàng tử tế từ rất xa ông ta đã cúi người vái chào bá thận huynh Lâu này những bình an chứ. Cháu tội nghịch ngộm. Làm cử cao huynh phải giấc giả để tâm. Xin mời ngồi, mời ngồi. trương ôn thấy ông ta chẳng cần củi gì mà cứ giả như thân thiết lắm. Cũng không thể không nói vài câu khách sáo. Hai người vồng vã chào nhau. Nhưng khi ngồi xuống, rồi lại chẳng có câu nào ăn nhập với nhau cả. tào tung chỉ biết hỏi trương ôn mấy câu kiểu như sức khỏe thế nào, gần đây có tụ tập uống rượu với ai không mọi người trong nhà có được bình an không khiến trường ồn càng thêm hồ nghi chỉ biết trả lời qua quýt câu có câu không đâu biết rằng khi đặt chân tới đây tào tung đang ôm lòng biết bao nhiêu toàn tính đắn đo cân nhắc đủ kiểu để tìm ra câu nói lên chủ ý của mình huyền thiên hết chuyện đông chuyện tây trên trời dưới bể con người ta ai cũng có sở thích riêng người yêu văn chương kẻ ham săn bắn người mê tiệc tùng kẻ thích đá cầu còn như tôi thì chẳng biết món gì chỉ biết ngủ một giấc đầy bá thần huynh ngày thì sao trương ôn nói vẻ chế giễu cũng chả có gì chúng ta đều bận rộn việc công rảnh một chút thì đọc sách viết văn cũng coi là thú tiêu khiển rồi giỏi được một món là cũng tốt thờ phú văn chương của bá thần huynh tôi cũng có may mắn được đọc thần thái sinh động lắm cả đời tôi cũng không viết được như thế nhưng người ta nói món ăn ngon chẳng bằng đồ ăn đẹp văn chưng hay cũng phải có nét chữ đẹp đi cung. nói đến thư pháp hiện nay tất phải nói đến lương học viết chữ rất đẹp tôi nghe nói chữ ông ta không kém gì chữ lý tư đẹp đẽ chỉnh tề như những chữ thu mệnh ưu thiên ký thọ vĩnh xương trên dấu ngự tỷ truyền quốc dạy còn nếu nói đến chữ thảo đứng đầu phải nói đến ngự búp của hiếu chương hoàng đế chúng ta tên gọi chương thảo ai mà không biết ai mà không hiểu chứ đúng vậy Trương ôm càng nghe, trong lòng càng thêm ngờ vực, lẽ nào giữa trưa nắng chan chan thế này, ông ta lại đến chỗ mình, chỉ để chuyện phím giải sau Chữ của tôi, dù có luyện thêm 80 năm nữa, e rằng cũng không theo kịp lương mạnh hoang. Nhưng nói văn chương thì cũng dám nhận là tạm được. Cắn câu rồi, Tào tung mừng quýnh trong lòng, nhưng không để lộ gì ra mặt, vẻ rất tự tin bảo. Nếu nói đến văn chương, tôi rất ngưỡng mộ văn chương thái phó họ Trần hiện thời cử Gia thật có con mắt tin tưởng Trần Thái Phó khí khái hơn người Văn Chương sắc sảo thêm nữa lại là người chính trực cương nghị đó cũng là văn giống như người vậy không sai năm xưa khi xảy ra vụ án bắt bớ đảng phái bài sớ ông ấy dâng tấu để bảo vệ bọn lý ưng thật là tuyệt diệu tôi vẫn còn nhớ được mấy câu trời trong nhà hắn buồn bã không thôi cho nên âm thầm cây biển để bị hạ tỉnh ngộ Trừ khứ yêu nghiệt, thật là việc tu sửa đức minh, thần ở chỗ đài ti, lo lắng và trách nhiệm nặng nề, không dám tiếc thân ham lộc ngồi nhìn thanh bại, nếu được bệ hạ chấp thượng cho, thì dù thần phải đầu lìa khỏi xác, cũng không ân hận. Nói mấy câu đó, thật người thường không ai dám nói. Tàu Tung cười nói, không sai một chữ, cự cao huynh, thật có trí nhớ siêu phàm ngài quá khen rồi tôi thấy rằng cái hay của mấy câu này chính là ở bốn chữ trừ khử yêu nghiệt trương ôn chợt nhận ra chủ ý của ông ta khi đến phủ mình từ khi lương ký bị tru diệt đến nay đám hoàng oan ngày càng được sủng ái trong thì hoàn hành chúng triều chính ngoài thì vơ vét nơi châu quận lại còn che giấu không cho thánh thượng biết cấm cố những người tốt hãm hại cây trung lương ức hiếp dần đen bọn nhãi hoàng oan này gọi là yêu nghiệt lẽ nào lại không đúng Trương Ôn đăm đăm nhìn tàu tung y như trước mắt là người mà mình chưa từng quen biết một người thường xuyên qua lại thân thuộc với bọn dương phủ Tào tiết không hiểu tại sao hôm nay lại chửi mắng bọn hoàng oan như vậy phải chăng là muốn thay lòng đổi dạ để phò tá tân dương không phải vậy chứ bản thân ông ta là con nuôi của hoàng oan có thể giành được chức tư lệ hiệu ý cũng là nhờ dương phủ ngầm trợ giúp mấy năm lại đây thật không hiểu ông ta Đã dành bao nhiêu sự ưu ái khen ngợi cho đám hoàng quan Thế mà chỉ qua một đêm Bỗng quay quắt mũi giáo lại như vậy Nghĩ đến đó trương ôn bỗng nhếch miệng cười Cử cao huynh Cứ sao lại đem chuyện quốc gia đại sự ra nói Với kẻ ngu đần như tôi thế Chẳng qua tôi chỉ là được Thanh nhàn thì thanh nhàn, Một lòng quan tâm đến chức trách của mình mà thôi Tào tung cường cười mấy tiếng Bá thần huynh Ngài là cái dùi trong bọc dấu kính không để lộ đó thôi hiện giờ đại tướng quân và trần thái phó nắm giữ trừ chính mạnh dạng sử dụng người trong đám bè lũ khi xưa bọn ly ưng đổ mật đều có vị trí hàng cửu khanh xem ra thực sự cần phải ra tay với đám hoàng quan lẽ nào ngài lại không hay biết trương ôn dường như đã hiểu đúng là lão già dảo hoạt quả nhiên mèo hoang vào nhà chuyện gì cũng có thể xảy ra nhất định là bởi lão trông thấy đám hoàng quan gặp nạn nên mới chạy tới chỗ ta, nhờ nó giúp thành ý cô lão đến tài đầu vũ đây mà. Trương Ôn chỉ hận một nỗi không thể đá bay kẻ ba dao hai mặt này ra ngoài, ngoài miệng vẫn phải nói năng từ tốn. Tôi chẳng qua, chỉ là một thư sinh hàng kém. Sao dám so với tào Đại Nhân, có tài xét được chỗ người ta chưa xét tới, nhìn được chỗ người ta chưa nhìn tới? tào Tung đã nghe ra ý tứ của Trương Ôn, liền bảo. Bá thần huynh quá khen rồi, tôi cũng chỉ vì muốn tận lực chia sẻ nỗi lo lắng của hoàng thượng mà thôi vậy ư sự khổ tâm của tào đại nhân thật hiếm có ngữ khí của trương ôn dường như muốn xới vào nỗi khổ của tào tung bá thần huynh cười tôi ư không dám trương ôn lạnh lùng nói tào tung nhìn thấy bộ dạng tránh nét của ông ta trong lòng chưa biết tính sao vừa cúi đầu xuống liền trông thấy trên án thư phủ trương ôn có cuốn lượng ngữ bọc bì lụa bỗng nhiên nhớ đến câu nói của khổng tử Người quân tử lấy Nghĩa ra để dụ Tức khắc quay lại nhìn Rồi dội gian đứng dậy thi lễ với Trương ôn Ngài như thế này là Bá thần huynh Xin ngài chỉ điểm cho bến mê này Chuyện này ngài mau đứng lên đi Cùng là bề tôi dưới điện rồng Tôi làm sao cán đáng nổi Trương ôn dội đưa tay Ra đỡ tàu tung dậy Tôi không giấu ngài nữa Tôi tự biết trước đây có qua lại mờ ám với đám hoàng quan Nhưng chuyện đó Thực không phải bản thân tôi như vậy suy cho cùng, tôi chỉ vì muốn giữ được chiếc mũ quan này, không phụ ơn quý dưỡng phụ và để cho con cháu họ hàng có tiền đồ tốt đẹp mà thôi. Từ khi bước vào con đường hoàng lộ đến nay, ai ai cũng bảo tôi là kẻ xấu xa mà gã hoàng quan để lại ngày càng lạnh nhạt với tôi. Hơn 20 năm nay, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, tuy không tránh được chuyện a dua theo kẻ xấu, nhưng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý bao giờ. Tôi cũng từng nghĩ cứ làm việc thẳng thắn cương trực là một ông quan công chính, liên minh. Nhưng trước thối đời như thế, nào ai biết làm gì khác. Bá thần huynh, thông hiểu kinh sách, thử một lần tính kế giúp tôi. Điều mà sách Trung Dung, uy nghi, đường bệ nói đến chẳng phải là ba chữ bất đắc dĩ đó sao. Bá thần huynh, không dám cầu nhiều, chỉ xin ngài hãy lấy quyền là người trước. Chỉ cho tôi một con đường sáng để đi. Trường ôn bị dao động, trong lòng thầm nghĩ. Kẻ này từ nhỏ phải làm con nuôi của Hoàng quan quá nửa cuộc đời bị người đời khinh ghét cũng phải dốc hết tâm sức mới rèn được bản lĩnh vượt qua bình tĩnh mà suy xét thực cũng đáng thương khi xưa ta cũng chỉ là con nhà nghèo hèn một tên học trò áo vải nếu chẳng phải nhờ dưỡng phụ của ông ta là tàu đằng nâng đỡ nào có được thân phận cửu khanh tôn quý bây giờ ông cứ nghĩ mãi không dừng được cảm xúc dâng trào gật đầu bảo ngài hà tất phải như vậy Với tài năng có thừa, lo dị cơn gió đùa sống gần này. Được rồi, xin cao cử huynh suy xét kỹ mà xem. Triều ta, từ khi định thiên hạ đến nay hoàng hoang hoành hành, làm loạn chính sự. Nhưng những việc họ làm có ý cướp nước bao giờ chưa? Chưa có. Thế nhưng bọn ngoại thích thì có lòng dạ ấy không? Điều này, Tàu Tung nghiến rằng, tôi cứ nói bừa vậy thôi. Trước kia có dương mãn gần đây có họ đậu, họ đặng, họ diên, họ lương. được rồi, loạn chính với cướp nước, hai cái ấy cái nào nặng hơn? cướp nước là đại nghịch. thấy là ông hiểu rõ rồi chứ? hoàng Oan là những kẻ phải chịu khổ hình rồi. cướp nước sau nói, ông lại nghĩ thêm xem. ban nãy kể ra những đậu hiến, đặng trắc, diêm hiển, lương ký, đều nhờ bọn hoàng hoan lật đổ. trong số bọn họ trừ lương ký là không hết chuyên quyền. Còn những kẻ khác thì thật sự là không có tội ác nào không làm, có đúng không? Điều này, ý ngài thấy thế nào? Bọn họ chưa hẳn đã là người ác, nhưng con em hống hách, Người nhà ý thấy khó tránh được việc khiến Hoàng thượng hoài nghi, mà bọn Hoàng Quang lại gần gũi với nhà vua. Có khác nào lũ cháy rận ở ngay trên người Hoàng thượng, ngấm ngầm xuôi bẫy, để nhân việc trừ bỏ ngoài thích, kiếm chác giàu sang. Nhưng ai có thể đứng ra bắt lũ cháy rận Trên người hoàng thượng ấy Cho nên diệt quét sạch hoàng quan Không phải là diệt một sớm một chiều Chỉ có thể theo việc mà làm Tội đầu sự đó tuyệt nhiên không có cách nào Chém sạch giết hết được Mắt tàu tung chật sáng lên Nước trong quá thì không có cá Trương Ôn trầm ngâm nói Huống chi nay đang là một đầm nước đục Muốn trong cũng có trong được không Những đại tướng quân ngoài thích bây giờ Có ai không nhờ cánh hoàng quang giúp đỡ mà nắm được đại quyên. Hoàng quang và ngoại thích vốn là một. Chỉ là lâu lâu thì thay lòng đổi dạ trở thành kẻ thù thôi. Tào Tung nghe được những câu ấy như tỉnh giấc mộng, cứ gật đầu liên tục. Thật là cao kiến, xa thì không nói, nhưng lần này đậu vũ nắm được đại cục. Đúng là được sự giúp sức của bọn vương phủ. Tôi nói câu này có vẻ khó nghe, nhưng cũng có nỗi lo qua cầu rút ván nhạy đúng vậy thế nên giờ ông ta dùng lại đám người thuộc bè lũ khi xưa chẳng qua cũng chỉ là để dắt thêm vàng lên mặt mà thôi suy cho cùng bọn này không biết được bụng dạ của đậu vũ ngay đến đường kim thái phó là trần Phong, người vẫn luôn ủng hộ ông ta cũng thế bọn họ chẳng qua là mượn thế của đậu vũ để trừ nạn hoạn quan mà thực lực thật sự của đậu vũ cũng chẳng có gì to lớn nói vậy thì đậu vũ không lật đổ nội hoạn quan ư cũng khó nói Chẳng có đạo lý nhất định nào cho mọi sự Nếu ông ta có thể cẩn thận chu toàn trong các việc Khiêm tốn học hỏi trần thái phó Mượn thanh thế của nhóm đảng phái Cùng sự ngờ ngệt của vị vua trẻ Thì vẫn có thể tính toán thắng lợi Chưa chắc đã không thể tạm lọc Trong đầm nước trục này Thế nhưng con người đạo vũ Tính tình quá thẳng Thích công hám lợi Tôi không cho là cố tốt đẹp gì Trương ôn cười nhạt Theo như ngài nhìn nhận Việc này nếu muốn làm nên quan trọng nhất là gì việc văn thư tuy quan trọng nhưng việc võ bị càng quan trọng hơn võ bị ư đúng binh quyền ở năm danh bắt quân mới là quan trọng vừa nói xong câu ấy trương ôn chợt nhận ra mình đã lỡ lời không nên nói như vậy mới phải nếu ông ta thông đồng với vương phủ khiến họ đậu và cánh học trò thất bại thì chẳng hóa ra ta là kẻ tội nhân thiên cổ sao tào tùng thụy thấy sắc diện trương ôn Là đã hiểu ra nỗi lo lắng của ông, liền bảo. ba thần huynh không cần đa nghi. Bây giờ tôi chỉ mong tránh được họa thôi, khá dám mong cầu gì nhiều nữa. Mong cao cự huynh có thể tâm khẩu như nhất. Trương ông thở dài. Những điều cần nói, tôi đã nói rồi. Những điều không nên nói, tôi cũng không giữ mà nói ra, ông hãy tự làm cho tốt. Trên đường về nhà, A-mang cứ bám lấy cổ phụ thân. Huyên thiên mãi không thôi bảo sái mạo nuôi một con gà trống đặt tên là xa kỳ đại tướng quân nó chọi rất hay gà chọi của bọn công tử các phủ trong kinh thành chưa có con nào địch nổi tào tung chỉ nhìn con cười chẳng nói gì cả trong đầu ông còn đang nghĩ đến lời của trương ôn nói khi nãy binh quyền năm danh bắt quân mới là quan trọng nếu họ đậu gây họa sách lược ứng đối tốt nhất của hoàng oan là cướp giữ hoàng đế để ban lệnh hiệu triệu như thế sẽ nắm được binh quyền trọng yếu hơn nữa quân đội chú chốt ở thành lạc dương là năm danh bắc quân danh đồn kỵ hiệu ý danh việt kỵ hiệu ý danh bộ binh hiệu ý danh trường thủy hiệu ý và danh xạ thành hiệu ý năm danh này phụ trách dự phòng vệ ở kinh sư có thể nói ai nắm được họ thì sẽ nắm được quyền sinh quyền sát trong thành lạc dương hiện giờ trong năm danh này có cháu của đậu vũ là đậu thiệu làm bộ binh hiệu ý và tay chân tâm phúc là phùng thuật Làm đồng kỳ hiệu ý, hai doanh thì không chọi được ba doanh. Nếu cánh hoàng quang cướp được hoàng đế rồi hạ lệnh hô hào thì chỉ e hai doanh mà ông ta nắm trong tay cũng không dựa vào được. Aman, nghe lời cha, mấy ngày nay ở Kinh Sư có thể xảy ra nhiều chuyện. Con chỉ được chơi ở trong nhà, không được tùy ý chạy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm đấy, biết chưa? Tào tung xo so nhẹ lên đầu con. Hôm nay con đã giúp phụ thân được một chuyện lớn rồi đấy. A-mang chấp chấp đôi mắt to tròn Thực sự không hiểu mình Để giúp được việc gì A-mang chẳng quan tâm phụ thân Đang lo lắng chuyện gì Cậu chỉ thấy việc phụ thân không cho ra ngoài chơi Là chuyện đau đầu nhất Thành lạc dương là cả thế giới muôn vào sắc như vậy Có những con đường trải dài rộng lớn Mã thị, kim thị ngựa xe như nước Lại có bọn sái màu Cả ngày cùng chơi Không cho ra khỏi cửa thật là quá tàn nhẫn Ở trong nhà được nửa tháng A-mang thấy chân tay bức rứt Vì chẳng còn trò gì tiêu khiển, Nếu không được ra ngoài ngay Có khả năng trên đầu sẽ một cái sừng dài ra mất Đêm hôm đó A-mang trần trọc không ngủ được Rồi cậu lai đứa em đang ngủ bên cạnh dậy Đức Nhi chúng ta ra ngoài chơi đi Đức Nhi không giống A-mang Nó là đứa trẻ thật thà Nghe thấy Huynh nói thế Nó lắc đầu quầy quậy bảo Không được đâu Đêm hôm khuya khoắt, tự tiện mở cửa Đâu phải chuyện con nhà gia thế như chúng ta Nên làm a-mang tức tối, bập đầu Đức Nhi bảo, đúng là đồ ngốc. Lén lúc ra ngoài, sao có thể đi lối cửa chính? Cạnh phòng của người nấu bíp trong hoa viên có một đống củi lớn. Trèo lên đấy có phải là nhảy qua được tường không? Ồ, hóa ra huynh với xé mạo, những đi lối ấy. Đức Nhi chợt nhận ra, thế để có đi không? Không. Đức Nhi biểu môi, đi phải bảo, về phải chào mới là đúng lẽ. A-mang thấy nói dài đời mình, vừa bực vừa buồn cười. Mày không đi thì tao đi một mình. Đừng, Đức Nhi kéo cầu lại, nói một câu rõ hay. Người quân tử nửa đêm không ra khỏi nhà cơ mà. Amang cười bảo, làm gì có chuyện như mày nói, sách nào có câu như thế. Đức Nhi gãi gãi đầu, bảo. Khổng tử nhìn thấy Tế Dư ngủ ngài, rất bực mình, bảo ông ấy là gỗ mục, không thể chạm khắc được. Tế Dư ngủ ngài, thì chắc chắn là ban đêm chạy ra ngoài chơi, cho nên khổng tử mới phê bình ông ấy a mang bật cười một tiếng, có mày mới nghĩ ra chuyện ấy, tao phải đi đây. Nói rồi trở dậy mặc quần áo luôn, Quên đi đâu đấy? Ôm con phiêu kỳ đại tướng quân của chúng mình, đi đấu với con xa kỳ đại tướng quân của sái mạo. Tướng quân lại gặp tướng quân, trận này đúng là hay đấy, Đức gì ngáp dài một cái nhưng sái mạo cũng không ngủ ư. Có ai nghe lời như mày đâu, ngày nào cũng như ngày nào không đọc sách thì đi ngủ. Vừa nói a man cũng vừa mặc xong quần áo Tao đi đây Mày không được nói cho phụ thân biết đâu đấy Tất nhiên thế rồi Khổng tự nói Nhân nhi vô tính Bất tri kỳ khả giả Quỳnh cứ yên tâm Ai mà thuộc lượng ngữ được như mày Thôi ngủ đi Còn một sách a Man lần mò đi ra khỏi phòng Nửa đêm canh ba vô cùng tĩnh lặng Ánh đèn từ các căn phòng đều đã tắt Mai mà còn có ánh trăng lờ mờ Cậu nhón chân nhẹ nhàng Chạy đến chuồng gà ở sân sau Lúc này lũ gà cũng đã ngủ cả. Nằm im liềm trên đống cỏ, trông y như những quả bóng, bằng lông. A-man sợ soạn mấy lần thì tìm thấy phiêu kỵ đại tướng quân của cậu. Ôm gọn vào trong lòng Con gà bất ngờ bị đánh thức, vừa kêu vừa giấy đạp tứ tung. A-man sợ làm kinh động khiến mọi người dậy. Vội dùng vạt áo bọc chặt lấy nó, bóp cổ con gà, không cho nó kêu thành tiếng. Phiêu kỵ đại tướng quân. Người ngoan ngoãn, nghe lời đi ta đưa người tới gặp một người bạn. Lúc nào trời gần sáng, chúng ta sẽ lại về, không làm lỡ việc mày gái sáng đâu. Có thể do cả ngày ở bên nhau, nên nghe cậu nói vậy, con gà đúng là không dậy đạp nữa. Lặng lẽ rút vào lòng cậu, A màng thấy nó đã yên, vội vang treo lên đống củi. Cẩn thận nhảy qua bờ tường. Trong màn đêm, Thành Lạc Dương thật tĩnh lặng. Chẳng biết dòng ngựa xe như nước chen chúc ông ao ban ngày giờ đã trốn đi đâu. Đây là lần đầu tiên mang tự ý trốn khỏi nhà Giữa đêm khuya thế này Trong khoảnh khắc Cậu cứ ngỡ như mình Vừa bước vào một thế giới trong lành yên tĩnh khác Dường như có vô số thứ mới lạ Đang chờ đợi cậu khám phá Cậu xảy bước Vừa chạy vừa nhảy tung tăng Trên con đường rộng lớn Con gà trống trong lòng thỉnh thoảng Lại dậy lên Giống y như con tim ngây thơ Đang cực kỳ hào hứng vậy Chạy một hồi mang đột nhiên dừng bước đêm hôm khuya khắc thế này làm cách nào gọi sá màu ra được? Ý nghĩ nhảy tường ra ngoài thôi thúc trong đầu khi nãy, bây giờ nghĩ lại mới thấy cách ấy thật ngu ngốc. Cậu bước chậm lại, suy nghĩ xem phải làm thế nào. Đúng lúc ấy, phía mặt bắc chợt lóe lên một quần lửa lớn, trong màn đêm u ám nó chiếu sáng rực nửa bầu trời như thế, không biết cần phải có đến bao nhiêu quá đuốc. Liền sau đó là những tiếng kêu gào, hoảng loạn. Thứ âm thanh ấy hết vang lên. Đợt này đến đợt khác. Tuy cách rất xa nhưng vẫn lờ mợ nghe thấy. Trong thành có giặc cướp sao? Ngay dưới chân thiên tử, làm sao lại có chuyện như thế xảy ra? A-man quá sợ hãi. Không biết kẻ nào tác oai, tác quái gây ra đêm kinh hoàng này. Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Ý nghĩ chọi gà lúc đầu đã biến mất đến tận phương trời nào, không rõ. Cậu ôm gà lập cập chạy ngược trở về. Chạy qua mấy con phố thấy đã về đến nhà cửa mình bỗng nhiên một bóng đen từ trong góc tường nhảy sầu ra không để a mang kịp phản ứng gì thì một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cậu lại a mang sợ chết khiếp cảm thấy các mạch máu trên đầu mình như ngừng chảy. Trận tròn đôi mắt nhìn kẻ lạ trước mặt tay cậu rung bần bật khiến con gà rơi bập xuống đất lốc cốc chạy tới mãi đằng xa chớ kêu người đó lên tiếng tướng huynh đệ ta không phải người xấu bọn hoàng oan làm loạn phái người truy sát ta cậu có thể tìm được một chỗ nào cho ta trốn nhờ được không a mang định thần lại nhờ ánh trăng lờ mờ mới thấy người ấy đầu đổi mũ bền bằng da tấm áo bào trên người nhũng đầy máu trên tay còn nắm thanh bảo kiếm lóe lên ánh xanh vừa nói người ấy vừa thở dốc trên mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt lúc ấy tiếng hồ giết đã tới rất gần người đó thăng một câu xin có giờ chết có phận xem ra hôm nay ta trốn chạy kiếp nạn hà tất lại làm lương lỵ thêm người khác nữa nói rồi người ấy buông a mang ra cầm ngang cây bảo kiếm trong tay định tự vẫn đừng a mang chợt bừng lên tinh thần trượng nghĩa mau theo tôi nào nói rồi liền dẫn người ấy chạy đến góc tường phía tây ở hậu viên nhà mình a mang tính tình tinh nghịch cậu thường trèo ra trèo vào nhà ở chỗ này nên tường từ lâu đã có một cái lỗ hỏng có thể chui qua hai người chẳng tốn nhiều sức Đã vào được trong sân Tựa lên đóng củi và rơm Không dám gây ra tiếng động gì Dây sau chỉ nghe tiếng người ầm ỉ Tiếng áo giáp lòn xoạt Và tiếng vó ngựa từ ngoài tường vọng vào Có người kêu lên Đuổi theo không để cho dư đảng Có bọn học trò chạy thoát Ông ả một hồi rồi mới lắng xuống a mang thở phào. Lúc ấy mới chú ý đến người cùng trốn với mình Trong người ấy khoảng 20 tuổi Mặt to, trán rộng Đôi mắt lộ ra vẻ đáng thương Huynh là tội phạm đang trốn chạy ư. A-mang chớp chớp mắt châm châm nhìn anh ta. Không phải. Thấy Huynh là ai? Huynh tên là gì? Người đó do dự dây lát. Rồi chống kiếm nói nhỏ. Ta là Hà Nguân. Tôi có nghe phụ thân nhắc đến Huynh. Huynh là phái học sinh. Hà Bá Cầu. Rất nổi tiếng. Hà Ngôn cười nhăn nhó. Nổi tiếng thì làm gì? Bây giờ ta đã thành kẻ tội đầu rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thể kể cho tôi biết không? Bọn hoàng hoàng không chế hoàng thượng và thái hậu, giả truyền chiếu chỉ truy giết đại tướng quân đậu vũ. Tất cả quân binh của năm danh bắc quân đều đã ra tay. Trần Thái Phó dẫn hơn 80 học trò. Thái học bọn ta liền xông vào cung giải cứu hoàng thượng, không ngờ bị bọn giặc thiến, phương phụ dẫn quân đuổi đánh. Hà Ngu nói một hồi, không ngăn nổi nước mắt trào ra. Tổng cộng hơn 80 người, tất cả đều chết cả rồi, chết cả rồi. Chỉ còn lại mình ta thôi. Trần Thái Phó đã hơn 70 tuổi, thế mà, bị bọn tàn ác kia đánh đứng chết. A-mang cũng không hiểu những điều anh ta nói lắm, nhưng nhìn một nam nhi, mình cao bảy thước, nước mắt tuôn trào, trong lòng cũng thấy buồn lạ lùng. Huynh đừng khóc nữa, hồi trước khi mẹ mất tôi cũng khóc, nhưng thời gian lâu sau cũng qua đi, phụ thân bảo mọi việc phải nhìn về phía trước. Dường như mấy câu nói của cậu đã khuyên giải được hàng ngung, anh ta lau nước mắt bảo. Tất sẽ có ngày ta trả thù, phải giết sạch bọn giặc thiến. Nói rồi anh ta trèo lên đống củi Để chút đá. quynh muốn đi đâu? Ta phải nhanh chóng trốn khỏi lạc dương. Huynh người đầy máu me thiết kia, tất sẽ khiến người ta chú ý. Hãy tạm dừng chân đã Nói rồi A-mang chạy vào trong kho chất củi. Hà ngôn rằng người, đúng là mình vội vã nên hồ đô, còn không suy nghĩ thấu đáo bằng một đứa trẻ. chớp mắt đã thấy A-mang cầm một bộ quần áo sách của gia nhân, chạy lại mau thay bộ quần áo này đi mặc quần áo của người khác trốn chạy đó đúng là cách hay để tránh sự chú ý của người khác hà ngôn vội vã cởi quần áo dính đầy máu mấy giây sau đã thay xong bộ quần áo sách huynh cũng nên bỏ cái mũ kia đi người quân tử chết không vứt mũ cái này không thể bỏ được huynh giống y tiểu đề của tôi vậy. cũng là một tên mọt sách a man cười huynh mở miệng ra là đòi báo thù cho các bằng hữu, nhưng nếu mạng sống của mình Cũng chẳng giữ nổi, tự hỏi còn báo thu được cho ai. Hà Ngung thở dài. Ôi ta cứ cho là mình giỏi, không ngờ đến khi gặp nạn lại không bằng một đứa trẻ. Nói rồi vứt chiếc mũ bình bằng da, đang đòi trên đầu xuống đất. Ôi trời, Amang lúc này mới nhận ra, phiêu kỳ đại tướng quân của mình đã biến mất. Kêu ầm lên, phiêu kỳ đại tướng quân của tôi. Tôi biết lấy gì để đấu với xa kỳ đại tướng quân đây. Việc đó khiến Hà Ngôn thấy quá ư lạ lùng thằng bé này khi nãy còn như một vị chỉ huy khuyên bảo mình thế mà giờ lại khóc ầm lên mà lại còn phiêu kỳ đại tướng quân xa kỳ đại tướng quân gì nữa tại sao cậu bé này lại khóc hay gì đứng đầu thế nhỉ điều tại huynh điều tại huynh con gà chọi của tôi mất rồi a mang đánh thùng thùng vào tài anh ta phiêu kỳ đại tướng quân của tôi từ trước tới nay đấu chưa thua con nào cả lúc này hà ngôn mới hiểu không sao đâu tặng cậu cái này nói rồi hà ngôn cởi dây kiếm đeo trên mình đặt vào tay a mang a mang rút ra xem cây kiếm ấy được đúc bằng đồng xanh lưỡi sắc sắc dưới ánh trăng lờ mờ, sáng lóe lên một màu xanh phụ thân và thúc thúc cũng có rất nhiều kiếm nhưng chả có cây nào đẹp như cây này chắc nó rất có giá trị a mang ngưng tiếng khóc huynh không có kiếm thì làm sao được ta bây giờ đang đóng vai một kẻ hại nhân lại đeo cây kiếm này thì sẽ càng bị chú ý bảo kiếm nên tặng cho nghĩa sĩ hôm nay cậu cứu mạng ta xin tặng cho cậu cây kiếm này vừa nói hà ngung đã trèo lên đầu tường rồi quay lại hỏi tiểu ân nhân ta quên mất vẫn chưa hỏi tôn tính đại danh tôi là tào tháo ta thấy vô đệ này to lớn rộng rãi chắc chắn cũng là nhà quan lại có thể cho ta biết lệnh tôn giữ chức quan gì không a man cười bảo phụ thân tôi là tư lệ hiệu ý tào tung hà ngung dường như bị một mũi dao đâm vào ngực đứng làng hồi lâu rồi ngồi trên đầu tường ngửa mặt lên trời cười lớn cậu là con trai của tàu cự cao hóa ra cậu lại là con trai của tàu cự cao ý trời đây đúng là ý trời nói rồi anh ta quay người biến mất vào màn đêm dày đặc chỉ trong một đêm trời xoay đất chuyển đại tân quân đậu phủ quyền nghiên thiên hạ đã bị buộc chính biến của nhóm hoàng oan bức phải tự sát đám phi cánh tâm phúc của ông ta cũng bị chém sạch chết hết Mấy kẻ sĩ trung lương được ông ta phá lệ đề bạc cũng lần lượt bị hà ngục. Những người thuộc đảng phái vừa thoát khỏi tội tù lại bị cấm cố trở lại. Hoàng Thái Phó Trần Phong tuổi đã 70, bị bọn Hoàng Quan tàn nhẫn đánh đến chết. Thi thể của lính ngự lâm, cùng những học trò thái học trong cung chất cao như núi, máu tươi giống khắp mặt đất, thành một màu đỏ hoạch. Em họ tàu tung là tàu xí. giữ chức tư mã doanh trường thủy, đích thân tham gia vụ việc, Toàn bộ dư đảng của đầu vũ Trân Phong lần lượt bị đem ra giết sạch. Hôm nay là buổi chiều, ngày thứ hai. Đang khi bận rộn, tào xí, tranh thủ được giây phút nhàn rỗi liền đến thăm phủ của huynh trưởng. Vừa bước vào phủ đang nhìn thấy A-man đang quỳ ở sân. Thằng bé này nghịch ngợm gây họa, bị phạt quỳ cũng là chuyện thường. Tiểu tướng nhà ngươi lại mắc tội gì thế? Tối qua Điệt Nhi tự ý, chạy ra ngoài chơi à? A-man ngẩng đầu lên đáp. người giỏi đấy! Đêm qua binh mã lọn lạc thế, đúng là gan to, tài trời. Tàu xí xoa đầu cậu. Thế nào, mấy trầu quỷ kia của ngươi biến đâu cả rồi? Sao không giả trúng phong với phụ thân ngươi nữa đi? được nhi dùng chiêu ấy quá nhiều rồi, giờ không tác dụng nữa. A-man lẩm bẩm. Tàu xí nhát miệng cười, cúi đầu bảo. Đứng lên đi, hôm nay nhà ta có tin vui. Miễn cho ngươi không phải chịu gia pháp. Đi chơi đi. Không được tha nó, tào tung phanh áo, cầm một cây kiếm đi ra lệnh lùng bảo ngày thường nuông chiều quen rồi chẳng việc gì không dám làm đêm qua nếu chẳng may nó bị quan binh chém chết thì tôi biết ăn nói thế nào với thân mẫu nó nơi suối giang quân trưởng hà tất phải nóng giận lần này đầu vũ chết anh em chúng ta lại đến vận tốt rồi Dư đảng của đầu vũ có giết được hết không nên giết hay không nên giết đều giết sạch rồi trong phủ hòa đậu từ trên xuống dưới đến cà chó cũng không để lại một móng thái hậu cũng đã bị giam lỏng Bây giờ tất cả mọi thứ đều theo lời dương phủ, tào tiết mà làm. Hôm qua đệ dẫn quân đến phủ tư đồ. Lão hồ quảng, nhìn thấy đệ đã sợ cứng chân. Đệ bảo, lão là người tốt, không việc gì đến lão đâu. Phiền lão định tội cho bọn đậu vũ, trân phong Ông ta cầm bút lên, tay run rẩy bẫy. tào sĩ vừa nói vừa cười. Đợi xong việc, ông ta nói đệ có công dẹp loạn phải thăng cho đệ một cấp. Đệ phải lên làm trường thủy hiệu ý. Đệ đúng là có phúc khí. Vừa có quyền, vừa được thăng quan Tàu Tung nói vẻ chua sót Huynh trưởng chắc cần lo lắng Huynh là người hiến kế cứu nguy Dương phủ tuyệt không để huynh chịu thiệt thòi đâu Không biết buồn vì chết Sao biết vui vì sống Tàu Tung thở dài Những người theo trần thái phó Hà cớ gì phải đối địch với cánh hoàng quang Cứ thành thật đi qua những ngày tháng của mình Há phải chịu kết cục thế này ta e là chúng ta Là bị người đời chửi rửa thôi Thời buổi này ai bị mắng chửi thì người đó có những ngày sung sướng. tàu xí thấy ông bỗng dưng than thở cười bảo huynh trưởng hạch tất phải nghĩ nhiều. Chuyện anh chết tôi sống trừ đại nào không có huynh chỉ cần biết được làm quan cao được cưới ngựa tốt sau này bọn a mang sẽ còn noi theo huynh mà làm nên. <cười> mong đầu xuất sinh này làm nên chắc phải đợi mặt trời mọc ở phương tây. tàu tung lại nghĩ đến chuyện của a mang để xem xem đang cưng binh lửa loạn lạc lén lút ra ngoài còn nhặt về một thanh kiếm. Có nguy hiểm không? Khi nghĩ đến ta lại thấy sợ hãi. Vừa nói ông vừa cầm cây kiếm trao vào tay tàu sĩ. Tàu sĩ mới liếc nhìn đã kinh hãi sự người. Đây, đây là thanh can kiếm. Để biết nó, đây là bội kiếm của Hà ngung. Năm xưa, Hà ngung giúp bạn là ngu vĩ cao, báo thù phụ thân, bị hại chết. Đã dùng cây kiếm này giết chết kẻ thù. Cây kiếm này đêm qua còn lấy đi mạng sống của mấy người nữa. Sao cơ? Tàu tung tái mặt. Cây bội kiếm của Hà bá câu trên trán tàu xí đã lắm tắm mồ hôi lạnh đêm qua tri xác bọn thái học sinh chỉ riêng hà ngôn là chạy thoát có lời đồn trong dân chúng là hắn đã cải trang trốn khỏi thành lạc dương rồi bất chợt bầu không khí căng thẳng lo lắng bao vây lấy huynh đệ họ tàu tung tấm lấy cổ áo a mang cây kiếm này rút cuộc ở đâu ra con con đêm qua con nhặt được nó ở bên ngoài nói bậy tiếng quá của tàu xí cắt ngang cây thanh can kiếm quý hiếm thế này làm sao có thể tự nhiên nhặt được vì sao ta lại không nhặt được? đấy là gì thuốc không bắt gặp, điếc nghe bắt gặp nên nhặt được. câm mồm, mày mau khai thật đi. nắm đấm to tướng của tào tung đã dơ lên. bốn con mắt dữ dằn của phụ thân và thúc thúc chăm chăm nhìn, aman khiến trong lòng cậu chợt chân lên nỗi sợ hãi, không dám giấu giếm gì nữa, quỳ ngay tại chỗ rồi đem hết những chuyện xảy ra đêm qua, chỗ quên chỗ nhớ kể hết một lượt. không ngờ còn chưa kể hết thì bóp một cái để chịu ngay một tác phụ thân từ khi sinh ra đến giờ, a mang tuy nghịch ngợm, ki và đã nhiều nhưng chưa từng bị đánh bao giờ. cậu nuốt nước mắt, bưng mặt, rung rẩy như chiếc lá trong cơn gió lớn. không hiểu vì sao mình lại bị đánh như thế. đồ xúc sinh, chỉ vì may mà chút nữa hại chết cả nhà. tàu tung không tha thứ, phun tay lên định đánh tiếp. được rồi được rồi, tàu xí giữ ông lại. cháu nó còn nhỏ, làm sao hiểu được những chuyện này. con chẳng làm gì sai. Aman cũng không biết vì sao mình lại có dũng khí ấy quay sang phía phụ thân mà hét lên Hà bác cầu không phải là người xấu tiểu đệ Đức Nhi thường bảo kiến nghĩa bất di vô dũng giả tại sao con lại không thể giúp đỡ anh ta cánh hoàng Oang để giết sạch các bằng hữu của anh ta hơn 80 người đấy ông già 70 tuổi cũng bị đánh chết bọn họ mới là người xấu Aman chợt nhận ra cùng với tiếng hét của cậu ánh mắt của phụ thân đã trở nên khác hẳn Nó không còn là ánh mắt hiền hoa như trước nữa. Cũng không phải là ánh mắt tức giận mà là ánh mắt mang niềm thất vọng, thương hại như nhìn một kẻ lạc lôi. Bị ánh mắt như vậy chăm chăm nhìn vào còn khó chịu đau đớn hơn bội phân so với việc bị đánh. Được, được, mày giỏi lắm. Tàu Tung quát ầm lên. Mày bảo chúng nó giết Hoàng Quang đi. Bức tử, hết lớn bé và cả trong nhà này đi. Cho thỏa ý mày. Chị trách ta dạy mày không nghiêm. Xưa này dung túng, mày đừng đứng đây, cho ngứa mắt tao nữa, về quê ngay cho tao. Ngày mai đi luôn, về quê cho thất thúc dạy dỗ mày. Vĩnh diễn không cho quay lại kinh thành nữa. Nói rồi không buồn nhìn A-mang lần nữa, tàu tung hầm hầm quay lưng bỏ đi. Nhị thúc, phụ thân không cần điệt nhi nữa. Thúc xin với phụ thân hậu điệt nhi với. Lúc này A-mang mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ôm chặt lấy chân tàu xí, tàu xí lắc đầu, gỡ tay cậu ra. Cầm cây thanh can kiếm ấn trả vào lòng nó Hậu dữ cũng không ăn thịt con phụ thân cháu làm sao có thể không cần cháu chứ ông ấy chỉ giận cháu không biết cãi hói thôi cháu về quê rồi theo thất thúc học hành cho tốt không được gây ra chuyện thị phi nữa khi ấy phụ thân cháu sẽ cho cháu trở lại thằng ngốc này cháu tự làm tự chịu lấy thôi a mang nhìn theo bóng dáng nhị thúc đang đi xa dần nghĩ mãi không ra mọi người làm sao thế rốt cuộc là mình đã sai ở đâu